Trường dài đồng quê mùa gió chướng tác giả tấm tình tang tập, tập thứ, 50, thứ 50, chương 50 chương 50 Những ngày xa quê hương là những ngày mang đau thương. một ngày xa quê hương, một ngày mang đau khổ, một ngày không nắng cháy và một ngày không mưa rào, một ngày thiếu hơi thở của đồng cỏ nước Việt Nam. Đất nào sinh ra tôi, mẹ hình nào cứ mang tôi miền nào núi thân tôi mà giờ này tôi xa rồi kia dòng sông phơi nắng và ruộng đồng, đồng lúa chín vàng giờ này đã xa rồi bằng ngàn đời nhớ Việt Nam hãy nhớ và hãy nhớ người Việt Nam đang lạc lối hãy thương và hãy quỳ Tình đồng bào ta với ta. Hãy biết và hãy biết rằng ngày mai tí ta về. Hãy ngọn hồng, tan Khi biết được nhóm những lùng đã có tính toán sẵn sau khi vượt thoát khỏi WSU. Tần đã Liên gật gù. "Extra, cũng phải vậy chứ?" Biệt động quân Đào chỉ biết cầm súng xong trận thôi đâu Nhưng có điều Bốn thằng tù áo quần sắc nát Đầu cổ châm bông Trong y hệt như cái văn thế này Lại xuất hiện giữa thị tử đông người Thiệt đúng y chang Là bốn thằng khùng ra tỉnh Khỏi cần ra xét giấy tờ là gì cho bất công tuổi công an cũng biết ngay Nếu không là phạm nhân trốn tù Thì cũng là phương đào tặc Bị bắt lại là kẻ chắc Chưa kịp nói ra ý nghĩa của mình thì như móc trong túi quần ra một cái bọc địa lòng Trong ấy có một số tiền khả khá. Anh ta chia đôi, mỗi nhóm cả một nữa rồi nói. Mình lộ ra tới ngoài lậu xe bảy xào rồi thì tấp vô mấy cái chợ nhỏ nhỏ, nhỏ dọc theo hai bên lậu xe đó. Coi có tiệm hớt tóc với bán quần áo gì không? Phải trút bỏ cái lớp đầm sụ xui xẻo này mới mong qua mặt tôi bò vàng. Anh nhét bớt tiền vào tay tình Đại Liên Rồi cười kha kha <cười> Tôi biệt động Ông nhảy dù Ngày trước đất nước loạn ly khói lửa Tình huynh đệ chi binh chúng mình thấm thiết Bây giờ đất nước điêu tàn Thì tụi mình cũng phải ca ngợi một thứ tình thiên liên khác à, Đó là tình à, huynh đệ chi tù <cười> Tụi tôi dù Thì ông anh cũng dù chung với đám này cho vui Mẹ kiếp một dãy đất gần 330 ngàn cây số vuông Mà chẳng có được một thức vuông nào để cho tụi mình nương náu cho yên Ông cầm số tiền này làm lỗ phí đi chung với thằng Tiến Còn tôi đi với thằng địa. Mình hẹn gặp nhau ở hồ nước ngọt Sóc Trăng Sau đó cùng nhau kéo tróc lên biên giới cao nguyên Đánh giải chiến rùi trùn luôn Tôi bắt người quân nhân dù chớp chớp cảm động vì tình huynh đệ chi tù của người anh em biệt động Nghe nhận nhắc đến vùng biên giới cao miên Anh chiến sĩ dù Chợt hồi tưởng lại những hình ảnh Quay hùng trước đây Lúc mà tứ đổ cao trí Tung lửa đọt của bọn anh Vào những cuộc càng quét khu lưỡi câu mỏ vẹt Tức là vùng biên giới Việt Biên Những cánh qua dù Nở rộ giữa không trung Mở mang cho những trận đụng độ Lông trời lở đất Ngày xưa hào hùng như thế đó Bây giờ thì bể rạc như vậy Ôi, cuộc đời một chiến binh gãy súng Ôi, thân phận kẻ chiến bại Anh ngớt lên Nhìn mặt trăng méo mó treo nghiêng rồi gạch đầu Ê, thằng em mày nói đúng quê hương của mình vợ không còn chấp nhận tụi mình nữa rồi Cô ai muốn rời xa nơi mình trùng nhau cắt rúng để làm người ly hương đâu chứ Hê, <cười> nhưng gặp thời thế Thấy thời phải thế Mẹ, giọt là phải lắm Trời thêm đen tối liều quê hương Từ lúc đôi đời Trong cơn đau Dù lòng gian dô Anh phiêu lưu vào khung trời mây xám và từ đây là biển rộng mênh mông. Tình yêu ơi, hơi tình yêu đến bên nhau bằng chấm. và vấn đến làm tiểu yêu chờ từng ngày anh mong sao biển đông đừng khơi để đưa thuyền bên anh bản vẫn còn e ấp ngùng, chưa chịu gọi lên vạn vật còn ngủ mê trong màn sương sớm trên cánh đồng mênh mông có hai cái bóng mờ kẻ trước người sau anh thầm đến bước trên bờ kênh dưới hàng so nữa triệu cành vì ôm nặng hạt sương mai sau vài câu trao đổi ngắn gọn bọn bốn người chia tay anh cụ nhảy dù và hai tiếng lặng lẽ đi theo đường ruộng còn nhường và địa nâng theo bờ sông Họ cũng đi về một hướng, hướng quận Mỹ Xuyên. Vừa đi qua khỏi chậm mã trên một dòng đất trống, tiếng và tình bẻ theo hướng chạy của dòng kênh đi về phía trầm cây xa tích trước mắt. Đó là địa phận của quận Mỹ Xuyên, theo như lời nhượng lùng đã chỉ. Ở nơi đây, lát rát có vài cái tròi kéo phó nhưng bỏ trống. Có lẽ là người ta chỉ kéo vào ban ngày thôi. Đón thì đón như vậy Nhưng khi băng ngang một cái tròi Hai tiếng lúc nào cũng phải về dặt Dòng trước dòng sau Rồi mới bước tiếp Kẻ mà có tịch Thì thường hay rụt rịch ấy mà Chợt anh ta để ý Ngay phía trước Lại là một cái tròi lá nhỏ xíu Nhưng có hai chiếc ghi Giống in như xuồng hay ghe đỏ Dưới dòng kênh Vì còn hơi xa Và sương mù khá chiều Nên dù dướng cặp mắt cố xoay thủng bằng sương Hai tiếng cũng chẳng thấy được rõ ràng Rồi đi thêm một đoạn nữa Dọc cho kỹ hơn Thì ra Đó là hai chiếc thuyền bơm nước Đội thuyền bơm nước này ít thấy xuất hiện ở miệt cái trầm Nên hai tiếng ngỡ ngàng là phải Trong bụng của hắn Có mọi hơi lo Vì dưới bến có thuyền đậu tức là trong tròi có người. Chỉ lo là họ phát giác mình, rồi chạy báo công an thì khổ. Chúng ta cũng nên biết rằng, mạng lưới công an của thời xã Nghĩa, nó giống y như cái mạng nhện. Tài mắt có mấy ổng, ở đâu mà không có. Phòng ngừa là chắc ăn hơn hết. Sợ quá, cho nên tiếng định bụng lội xuống ruộng, đi tắt qua khỏi cái tròi rồi mới bẻ cô đi tiếp. Nhưng kìa, người anh của quân nhân này hình như chẳng biết sợ cái gì sao lúc nào cũng ngẩn đầu cao ung dung đến bước. Với lớp đàn anh phong sương như bảy tôn tẩn, rồi mới đây là nhường lùng tình đại liên. Hai tiếng và ba địa luôn luôn tỏ ra kính phục họ như thiên thần. Chúng biết là thế hệ của các anh được trui rèn trong chiến tranh khói lửa. Những nguy hiểm chết chóc đã từng trải qua Nên rất dày dặn kinh nghiệm Nếu mà có được các anh ở bên cạnh Thì dù cho gặp phải hoàn cảnh hiểm nghèo tới đâu Nhưng rồi hung sẽ quá cát Hiểm sẽ quá lạnh Nhớ tới đó Anh chàng lên tơ mơ hai tiếng Chợt tránh tỉnh tinh thần ngay, Bèn ra dáng vẻ hiên ngang Ráng ngẩng cao cái đầu của mình Bước theo tình đại liên sát nút trò nhỏ xíu này trống quát từ đằng trước ra phía sau khi đi ngang qua Tiến khẽ liếc nhìn vào chẳng thấy có ai hết nên cứ một đường đi tốt lúc chạm mí hai chiếc thuyền bom hắn chợt thấy tình lại liên ra dấu cho biết là có chuyện Tiến dùng đôi mắt liếc xuống chỗ hai chiếc thuyền đậu song song bên nhau nước đầy trên sạt thuyền cũng nổi cao ngang với bờ kênh trong cái liếc nhẹ tiếng phát giác ra một chuyện quái lạ Ngày trước mũi thuyền Thấy có một thanh niên đang quỳ mặt hướng về phía mình mà lại như tế sau tiếng để ý Thấy mình bước tới đâu Thì hắn ta xoay người lại theo tới đó Thắc mắc trong bụng Lên anh con trai định nhãn dòm cho kỹ Coi cái thằng nào làm cái chuyện kỳ cốt với nha Cái tướng ốm nhôm ốm nhách này Nhìn sao thấy quen quá Nhìn khuôn mặt thì chẳng thấy rõ Vì hắn đang cúi gầm lại lấy lại đẻ Tình đại liên cũng như hai tiếng Anh ta kinh ngạc đứng lại há hóc môn để nhìn Tiếng nhìn không nổi nữa Nên đánh bảo lên tiếng hỏi nè người anh em này sao làm cái gì lạ đợi vậy? Bằng cái giọng sung sung hơi có hột Gã thanh niên ấy đáp Nhưng lại đáp theo cái kiểu Tài nguyện cầu nửa đêm Hứ <cười> anh hai ơi, không anh có linh thiêng thì xin về phỏ hậu cho em Út nuôi nhờ, chứ mới có sáng sớm mà hiển hình đi khơi khơi, phá em Út làm chi vậy anh hai? Nghe cái giọng của người đó, tiếng nhận ra gai là thằng đàn em nhận rộn, tụ cha cái thằng dốc tỳ này, làm cái quái gì mà lại lục sinh sỏ nghe thấy phật ứng, nó làm như mình đã chết quen từ hồi đời nào vậy? Tiến mừng sợ hỏi nhanh, ít thằng dần, mày làm cái gì ở đây vậy mày? Sao đương như không lại biểu là tao chết, Cái thằng ăn mắm ăn muối, nói bậy nói bả hoài mày? Tên thanh niên nọ đúng là dần rồm. hai tiếng nói vậy thì ngờ cợ Ừa, ma thì đâu có biết nói, Không lẽ ổng chưa chết à? Nó phục miệng hỏi, Ủa? Ủa, anh hai chưa chết sao anh hai? Tiếng và tình đại liên ngạc nhiên nhìn nhau, chẳng có hiểu chuyện gì ráo, trong khi dần ròn phúc cái ao lên bờ, chạy vụt tới bên. Nó là cái thằng khoái kể chuyện ma, nhưng lại sợ ma hết biết. Kể chuyện ma để hù con gái thì ngon lành lắm, nhưng tới khi gặp ma, dù ma tưởng tượng bà chốt bà nhán thôi, nó cũng sợ đến nỗi sắp chết chất tới nơi. Khi nghe hai tiếng gọi thì Dân cố dưới mắt lên để ý phía dưới đất Bởi nó nghe người ta nói là ma quỷ thường đi chân không chấm đất Nó thấy và Tiến bước lên cỏ rào rào như vậy thì đâu có phải là ma Cho nên chắc là gã chưa có chết giả mà chưa chết thì bên trái lính mừng Tiến hỏi lại <cười> Mày làm cái giống gì ở đây hả Dân? Công tác thiện lợi hả? dần không trả lời. Nói dương đôi bác cánh giả vì ngạc nhiên. Mấy năm nay ai cũng tưởng là ông đã chết rồi. Chú Bảy lúc đầu cũng đâu có tin, nhưng cỡ một năm không nghe tin tức gì của ông nên chú cũng biểu chắc hai anh em chết thiệt rồi. Ở nhà chị Tư bả còn lập bàn thờ làm 49 ngày, 100 ngày đủ đám dỗ cho ông nữa kia kìa. Tình Đại Liên chẳng có hiểu mô tê gì ráo tròi. Nhưng nghe chuyện hơi lạ cho nên cũng tò mò đứng nghe. anh ta thấy hai tiếng trợn mắt há miệng người thì nhảy dựng lên như sóc té ngựa. đúng quá rồi mình còn đang sống nhân sanh ra đây à mà ở nhà đã lên bạn thờ rồi ư? tuy là có giật mình thiệt đó nhưng tiếng cố gắng ngượng bình tĩnh vì nhớ tới thân tù tội của mình anh mới khẽ giọng hỏi dần dưới ấy có ai nữa Hồng há giận? tụi này không có dây vừa ở đây được lâu đâu. dần lắc đầu. tôi làm cho đội bơm nước phòng thủy lợi Long Phú lính mới không gốc rễ nên bị đi tới cái chỗ mắc dịch này cả tháng nay rồi. trời mưa hoài nên ruộng đâu có cần bơm nước làm chi. nhàn rỗi quá nên hai thằng cứ chia nhau về nhà chơi. thằng bạn làm chung nó về mấy bữa nay bỏ tôi lại đây có mình ân buồn muốn chết nè. Tình Đại Liên nghe giận biểu là ở đây có một mình cho nên anh lành tiếng. Ê, đi xuống dưới ngồi nói chuyện đi mấy đứa, đứng lặng chàng trên này không có tốt đâu à. Anh em lâu ngày mới gặp nhau, lại gặp nhau trong hoàn cảnh hết sức ngỡ ngàng này. Qua câu chuyện trao đổi tóm tắt, tiếng mới biết là mình một lần rửa chân leo lên bàn thờ ngồi hưởng nhan khói rồi. Thành giận... Giờ mới hiểu hết nội vụ cho nên nó buồn bã nói Ở nhà ai cũng tưởng hai ông chết đâu mất đất rồi Chưa cô vẹt cả hai người bị đi tù cực khổ như vậy đâu Nhờ gặp lại dần sòm Nên tình và tiếng đã lội bộ một đoạn tường dài Nó thấy hai người tù trống trại Nguy hiểm sinh sập tứ hướng Dần lái chiếc thuyền bơm của nó đưa hai người ra tận lộ xe ngoài bãi sào Thấy người bạn nghèo của mình, quần áo thì rách nát, đầu cổ tóc tai châm bôm. dần lấy quần áo của mình biểu tiếng thay đổi. Còn hai tình, vì to con nhìn dàng cho nên quần áo của tụi nhỏ, thì làm sao anh ta thoạt vô cho vừa? Thôi, thì cứ để vậy, đợi lúc ra đến lộn xe rồi mới tính sao đi. Khi sắp từ giả nhau, dần bệnh rịnh nói với tiếng chị tại nhau biết ngày nào mình gặp lại hả ông Tiến? À, nãy giờ gặp ông thua mừng quá nên quên chuyện này. Chị Tư á, chị cũng giọt luôn rồi ông Tiến ơi. Chú thêm bãi với mấy đứa nhỏ đi trước, vài tháng sau chị Tư cũng giông luôn. Lúc đó tôi bận đi học lớp dẫn hành mấy chiếc thiện bom mất dịch này nè. Nên bà bốn tháng đâu có về nhà, tới trường về thì hay tình mới tá quả. Còn mình bây giờ bà con đi thiếu điệu uống trống trơn hết đồ đó ông ơi tôi cũng muốn đi kiếm con quanh lắm nhưng nhưng mà mình nghèo quá tiền còn không có uống cà phê thì dạng ở đâu mà lo đi chứ biết yêu tình yêu đầu đời nó đã trao hết cho con anh con gái anh chị bảy anh bỏ nước ra đi đột ngột không một lời giả tự nhắn nhủ hỏi sao dần không buồn thối của hữu nghe thằng em than thở nỗi sầu lây lan thấm đậm trong lòng anh tự nhân trốn trại hai tiếng đêm hôm qua nghe tin úc hiện vượt biển hôm nay Thêm một tin động trời là em tư cũng ra khơi. Hiền ra đi thì tiếng chẳng ngạc nhiên gì mấy, nhưng một người ăn phận như em tư mà cũng bỏ xứ đi luôn thì đúng là một chuyện không thể nào ngờ tới được. Làm sao mà hai tiếng có thể ngờ được những gì xảy ra cho sinh trong thời gian anh bị giam ở đầm sụ? Đầu đuôi nội vụ cũng do con em bạn gì gây ra, nàng nát. Cửa tan nhà cũng vì Còn út đẹp Sau khi lão thầy tư và bà đậm Sổ khám vì cái tội lừa đảo Thì đẹp ra thân bơ vơ Cô ả Tìm gặp người cha ruột Khóc lóc, vang xin Nhờ ông cứu giúp Nhất thân nhị thế Đời nào cũng vậy Đợi cho bà đậm Nếm mùi đau khổ nhà tù một thời gian Và chuyện trăm cây vàng Chìm vào quên lãng Thì ông mới chịu lo móc cho bà ra Hai mẹ con Lần nữa trở lại đại ngãi Buông bán lạc vặt sống qua ngày Con đẹp giờ xuống dốc thê thảm Hồi nào bà đậm Được thời Thì nó ăn sung mặt sướng Chẳng coi thiên hạ ra gì Giờ ngồi bán xôi Kiếm bạc cách nơi bến xe Thiệt là quê quá Khi có tiền có của thì đâu có thèm nhớ tới ai cho mất công. Lúc mặc dẹp cùng đường đẹp mới nhớ tới bà chị tư sinh của mình. Biết bà có chút vốn liếng của tiếng và địa để lại, bèn nảy ra ý định dụ dỗ kiếm một mớ. Đúng là mẹ nào còn nấy, mẹ ác đức còn thất nhường, lúc nào cũng toan tính dùng mua gạt người. À biết tính tình của người chị mình, nói trăng nói cùi gì bả cũng tin. Nhất là đem vụ việc Người yêu hai tiếng của bà ra dụ Chuyến vượt biên giỏng của bà Đậm Bày ra có vài người ở Đại Ngãi Họ cũng bị nhốt ở Đậm Xù một thời gian Và được thả về Số tù nhân được tha này Đa số là dưới hoặc trên hàng tuổi lao động Ngoài ra cũng có người Nhờ thân nhân biết chạy lo lót Nên được về sớm Đương nhiên những người kém may mắn này đâu có biết họ bị mất của ngồi tù là do một tay bà đậm gây ra. Nghe phong phanh thì đẹp biết tiếng cùng địa đàn bị giam nơi ấy. Cô ả bèn làm thân với một người trong tổ chức chạy chọt lo lót để nói chuyện móc nối, gạt từ xin kiếm một mớ. Nếu ít thì làm vốn sống lai rai, nhiều thì tìm đường vượt biên luôn trò sướng. Muốn tìm người để thực hiện kế hoạch thì đâu có khó gì. Thần quân báo, gã thương binh cục dọ hành nghề xe ôm ở sát một bên nhà chờ phải đâu xa. Gã thanh niên bị đưa đi thi hành nghĩa vụ quân sự ở tận xứ Chùa Tháp. Chẳng biết lập được bao nhiêu chiến công mà mới chỉ hơn năm đã mất đi một trận. Được cho quy hội cố thổ, gã nổ rùm trời. Lúc nào cũng khoe khoang thành tích, cái gì là quân báo nhà nghề, bà có miệng quê có biết quân báo là thư lính gì. Thôi kệ, nó là tình thần thì cứ việc gọi nó là thần quân báo trò xong. Thần quân báo hành nghề chạy xe ôm kiếm sống. Nhưng chỉ có một giò nên thường thì chẳng ai dám đi xe của hắn, bỏ tiền ra thì người ta muốn đi một cuộc an toàn. Chưa có ai dám mang cái mạng mình giao cho cái thằng que Lái xe có một cẳng, hỏng bị xe khác tông thì cũng chóng mong xuống ruộng, mé đầu, sức tráng, chứ chẳng phải chơi. Bởi thiên hạ sợ chết nên chú xe ôm thần quân báo lúc nào cũng ế độ, hắn hay ngồi ngát vật nói chuyện tầm phào bên gánh sôi của con đẹp. Cũng vì vậy mà con đẹp biết hắn có quen với mấy xếp lớn ở tỉnh, nên thỉnh thoảng quơ quào ra một vài mối, chạy trọt xong được chia chác chút đỉnh sống tạm qua ngày. vì chưa đang ế độ, lại thèm ế vợ, gặp người đẹp, rủ rì chuyện mừng ăn, lại thêm hứa hẹn tùm lum thì hỏi sao không khoái. Chỉ trong vài ngày bàn mua tính kế, cô úp đẹp, Dẹp thúng xôi, sắc giỏ về cù lao quốc gia với cả nhân tình mới. Thân quân báo chứ ở ai. Để cho chắc ăn, thân còn biểu đẹp rủ thêm hiển. Nàng này cũng là tù nhân mới được thả về từ đầm sụ. Là người có mặt trên chiếc ghe vượt biên giõm của tiếng và địa. Đương nhiên là hiển đi theo liền, vì lời hứa sẽ được trả công hậu hỷ. Xin thiếu điều té ngựa khi biết được sự thật là người yêu của mình vẫn còn sống nhăn nhưng tại sao ảnh lại không có tin tức gì về cho mình hết vậy cả theo những gì thường quân báo đoán mò nói đại ra thì nghe cũng có lý lắm tiếng và địa không muốn nàng bị liên can giấu được nên giấu thành ra mới như vậy thế là cô em bạn gì khỏi cần toan hót xin cũng sẵn sàng đem vặn ra để mua lấy tự do cho người yêu của mình cùng ba địa Nàng nặng nặc đòi đi thăm nuôi hai người một chuyến mới nghe Đòi thì đòi, nhượng thân quân báo Và đẹp, dễ dịp để cho xin tội nguyện Chúng đâu có cho nàng biết hài hảo hấn bị giam đích xác ở đâu Trong khi sinh thì chẳng biết đường đi nước bước Dù có muốn đi một mình cũng không thể Tội cho tiếng với địa Nên nàng nóng ruột, ngồi, đứng, không yên Thân với đẹp Viện cớ này cớ nọ Bàn ra Không muốn xin tìm gặp hai tiếng Chờ gặp để bể mánh à Chúng chỉ muốn nằn loại vàng ra Để bỏ túi Rồi lặn luôn chưa dẫn xuống đậm sụ Làm cái quái gì dưới ấy cho mất công Thiệt Đúng như còn đẹp tính Xin Tom góp tiền bạc vòng vàng Của cải Hai hào hấn để lại Tính chung hết thảy vẫn chưa đủ Bốn cây vàng để chạy trò Bấy ngày trước tiếng đã dùng số vàng dành dụm mua miếng đất rồi còn gì. Túng cùng quá, xin đành phải kêu người sang luôn ba công đất, chỉ trừ lại một công chung quanh cái nhà để ở thôi. Nàng nghĩ của cải ngày nay. Đó cũng là do công lao mồ hôi nước mắt của hai tiếng và ba địa bán tất để lo cho hai người. Ấy cũng là việc nên làm. Lấy bốn cây vàng xong, thì cô ả cùng gã nhân tình một giò lặng mất đất, xin mỏi mọn chờ đợi mà chẳng thấy người ta tha cho tiếng và địa về đoàn tụ. Lật đật đầu hai tháng sau, nàng nghe người ta biểu của em bạn diệt của mình và thân quân báo dẫn nhau vượt biên, xin âm mặt kêu trời không thấu tiền mất đất bán muốn hết, chỉ lấy việc trong phút chốc nghèo trở lại kiếp nghèo như thổi trước, chẳng có gì. Lấy làm lạ Ở Cù Lao quốc gia này Tư sinh chỉ có quen thân với má thằng Dần Và gia đình anh chị Bảy Má thằng Dần thuộc dạng bước ra chưa khỏi bụi tre Nghe chưa qua bụi chuối Thì ba cái chuyện mánh khóe móc nối tụ nhân ra làm sao bả biết được Còn gia đình của anh chị Bảy Thì đã cao bay xa chạy cả tháng rồi có ai thân thiết đâu nữa vô hỏi thăm để dọ la hư thiệt. Bị con em gạt một vố tận mạng thì đúng là không trách nàng được. Còn lại cái nhà và một công đất chung quanh huê lợi làm sao đủ sống dù chỉ một miệng ăn. Xin trở lại với cuộc sống tảo tận học cách kiếm bạc cắt của mẹ thằng dần ròm là gói bánh lá dừa, bánh tét mang sang bến đò vàm nhân Mỹ để bán vào buổi buổi sáng. Phương tiện giao thông phổ biến nhất của vùng sông nước là tàu đò, ghe cộ, vàm nhân mỹ cũng như những cái vằm khác dọc theo dòng sông hậu. Tàu đò xuôi ngược thường hay ghé vào đưa rước khách. Bến tàu, bến xe là nơi tụ tập những người bán hàng rong, qua vặt. Bến tàu ở đây cũng không ngoại lệ, có nhiều bán hàng rong cho tàu đò thì hơi cực một chút. Thường thì họ chỉ ghé vào năm 3 phút rồi tách bến. Người bán lợi dụng khoảng thời gian ngắn ngủi này mang hàng xuống từng chiếc đò, len lõi trong đám hành khách mà rau bán. Tư sinh không ngờ rổ bánh lá dừa của mình sáng sớm hôm ấy là hành trang duy nhất theo nàng sang tận Nam Dương. Nàng đã bước xuống ngay chiếc đò Cần Thơ Đại Ngãi. Đò chỉ tắt vào bến, rước những người khách đã hẹn Rồi dông tuốt ra biển Có lẽ ngay trong cái lúc gấp gáp quá Nên chủ đò hối hả da lui Mang theo luôn cô bán hàng rong Ngoài ý muốn Trong nhóm bán hàng rong hôm ấy Có người trông thấy xin bước xuống Rồi chiếc đò da lui Thì biểu là con nhỏ đó xui Phải đợi tới lúc đò ghé vào bến khác Mới lên bờ Quốc bộ trở về Nhưng nàng không bao giờ trở lại lật đật đầu hai ba tuần sau đó có tin về là chiếc đò ấy hôm nọ rước khách rồi vượt biên luôn và họ đã tới bến bờ an toàn bà con vành nhân mỹ mới té ngửa khi biết con nhỏ nghèo sát nghèo sơ bán bánh lá dừa dạo lại có số vượt biên bước lên tàu là đi lọt liền trong khi có lắm người đi hoài mà chẳng tới đâu Ngược lại, bị tán gia bại sản và ra vào tù như ăn cơm bữa. Quá thật, cũng như nhiều bà con ở vàm nhân Mỹ, hai tiếng thiếu điều muốn té ngửa khi nghe người yêu mình đã bỏ xứ, ra đi. Anh yên tâm khi nghe dần biểu. Nghe nói là nàng đã tới được bến bờ an toàn, cũng mong là như vậy, tội nghiệp cho sinh quá. Cuộc đời khốn khổ của nàng sung sướng có bao lâu, toàn gặp những chuyện gì đâu. Hy vọng đến bến bờ nào đó, nàng sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Giấc mơ tìm lại người yêu sao có vẻ mờ mịch quá, mong manh quá. Ví dầu, có lọt được ra ngoài rồi, thì biết em ở đâu, đâu mà tìm. thất thẻo trong lòng, nhưng vì phải đương đầu với chông gai trước mắt, tiếng chỉ biết thở dài, lo cho hiện tại. Bốn hảo hán, cuối cùng cũng tề tụ ngay tại hồ nước ngọt ở thị xã Sóc Trăng. Bốn tên trúng tù, tóc tai gọn ghẽ, áo quần bánh bao, một lần nữa chia làm hai nhóm, đón xe đỏ, lần mò lên, châu đốc. Đi theo lộ trình tám ngọt đã chỉ dẫn, nhờ những năm này công an giao thông thì ít, nhưng thuế vụ trận xe thi nhiều thấy bộ cảnh sát thì chỉ xét những hàng hóa trốn thuế hoặc hàng lậu người thì chúng đâu có ngó ngàng gì tới thành thử bốn tên trốn tụ đi trốn mà khẽ xe chỉ việc ngồi xe hóng gió nói chuyện tào lao Hai ngày sau nhóm bốn người có mặt ở nhà của Tám ngọt tại chợ Tân Châu ngồi vào bàn ăn đằng sau ngôi nhà sàn cái cửa hậu ra dòng Củ Long nhưng lùng sức cảnh sinh tình hứng chí ngâm nga chàng đi châu đốc nam giang nỗi sầu em chịu đã mang một mình anh đi châu đốc nam giang viết thơ nhắn lại <cười> em khoan lấy chồng tấm ngọt đang lật trao bên nội mắm kho tổ chẳng nghe anh sáu mình bữa nay cao hứng thì phú ngâm nga thì máu nghệ sĩ hát hò cũng trỗi dậy nặng lên tiếng phụ họa đèn nào cao bằng đèn châu đốc dốc nào cao bằng dốc nam giang đôi nó em chiều cùng chàng xuống sông ra biển xuống sông ra biển lên ngàn cùng theo Đối với cô đạo hát tám sàng c, tức ả tám ngọt, thì hai tiếng và ba đĩa đã quá quen, cho nên đâu có lạ gì cái tánh ưa cười đùa, ngã ngấn của thị. Chỉ có anh cụ nhảy dù thì chưa bao giờ gặp qua, chưa gặp lần nào, nhưng nghe hai người xướng hỏa vui quá, nên đại liên cũng nổ mấy phát liền cho xôm. Đèn nào cao bằng đèn... Châu Đốc Sứ nào dốc bằng Sứ Nam Giang Một tiếng em than Ba bốn đôi vàng Anh không tiếc Anh lấy đặng em rồi <cười> Anh trốn biệt lanh thân Tiếng cười sảng khoái Của bốn hảo hấn như không bao giờ Chấm dứt Được thoát ra khỏi tù Và sắp được vụ Chuyện đời y như một giấc mơ Ra khỏi địa ngục chân bước tới ngưỡng cửa thiên đàng phải cười cho quên hết cái dĩ vãng rất nát của một thời vừa vứt lại nhường lùng chọn vai qua hai thằng em đang ngồi hai bên phản một câu nghe hăng hết sức <cười> kể từ bây giờ không còn đạo duyên tam kết nghĩa nữa ngang hai đứa tụi mình bốn đứa nên phải gọi là cái gì cho nó sôm sôm chút xíu đi ừ đầm sụ tư quái <cười> được lắm, đầm sủ tứ quái phen này lên Nam gian quậy một chập cho đã đời. Mẹ kiếp, nghe con ngọt nó học lại chuyện của mấy người vượt biên đường bộ bị lùa về kế mà phát bực. Thiệt là cái tuổi para, bôn bốt, bon, đích coi đồng bào mình ra cái quái gì cả. Muốn mẫu bụng thì mẫu bụng, muốn đập đầu là đập đầu. Lần này đúng phải đầm sủ tứ quái này để coi tuổi nó còn làm trời được không mới nói mùa gió chướng tập thứ năm mươi đến đây đã chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã theo chân nhóm đọc truyện mùa gió chướng từ tập đầu. Trường Thiên tiểu thuyết mùa gió chướng quyển thứ nhất, trời quê cay đắng đến đây đã chấm dứt. Hai tiếng ba địa nhưng lùng và tình đại liên có mò sang xứ chùa tháp quậy một chập đã đời như anh ta đã tuyên bố. Tư sinh vượt biển ra sao? Gia đình anh chị Bảy tôn Tẩn đang ở đâu? Úc Hiền nằm ở trại tị nạn nào? Cô đẹp gian ác kia trên đường vượt biển có gặp trở ngại nào không? Chuyện vượt biên đường bộ lẫn đường tàu, Chuyện trại tị nạn, Chuyện định cư, Và những chuyện xảy ra sau này cho những hảo hán, Tất cả sẽ trả lời ở cuốn thứ nhì Đất khách ngậm ngùi. Mời các bạn đón nghe! vào một ngày không xa, thay mặt nhóm đọc truyện mùa gió chướng xin cảm ơn các bạn tạm tình tàng. Những ngày xa quê hương là những ngày mang đau. Một ngày xa quê hương, một ngày mang đau khổ. Một ngày không nắng cháy và một ngày không mưa rào một ngày thiếu hơi thở của đồng cỏ nước Việt Nam đất, đất nào sinh ra tôi mẹ hình nào cưu mang tôi miền nào núi thân tôi mà giờ này tôi xa rồi kia dòng sông phơi nắng bát ruộng đồng lúa chín vàng giờ này đã xa rồi Bằng ngày nhớ Việt Nam. Hãy nhớ và hãy nhớ người Việt Nam đang lạc loài. Hãy thương và hãy quy tình đồng bào ta với ta. Hãy biết và hãy biết rằng ngày mai khi ta về hãy ngắm ngọn đưa hồng, đốt do chiều mang hương quê, lòng giật mình trong cơn mê. Ngày buồn ôi lê thế, mà hồn mình ôi ê chề. Sài Gòn trong nắng cháy, Đà Lạt sầu trong sương mờ. Có còn biết vũng tàu, sóng thần cùng đến cảm Mau Hết rồi quê hương tôi thật. Tần khung xa xôi thôi, còn gì nhà chán xưa, dòng đồng mãi khờ hờ, nào cần thơ phơi nắng, và dòng đồng lúa chín vàng. Giờ này đã xa rồi, và ngàn đời nhớ việt na. và hãy quy tình đồng bào ta với ta hãy biết và hãy biết rằng ngày mai khi ta về hãy nhóm ngọn lửa hồng đốt sáng bàn niềm tin do chiều mang hương quê lòng giật mình trong cơn mê ngày buồn ôi lê the mà mình ôi ê chề, Sài Gòn trong nắng cháy, Đà Lạt tàu trong sương mờ, có còn biết vũng tàu sóng tần cùng đến cảm mau? Hết rồi quê hương tôi thật tần cùng xa xôi thôi, còn gì nhà trang xưa và dòng đồng nai hân hoan? Nào Cần Thơ phơi nắng và ruộng đồng lúa chín vàng, giờ này đã xa rồi và ngàn đời nhớ Việt Nam. Nào Cần Thơ phơi nắng và ruộng đồng lúa chín vàng, giờ này đã xa rồi và ngàn đời nhớ Việt Nam cần thơ phơi nắng và dùng đồng lúa chín vàng giờ này đã xa rồi mà ngàn đời